Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện của Lòng Sinh hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn Những trường tiếp của bộ chuyện nhất nộ bát kiếm Nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả ôn Thuệ An Nếu các bạn thấy bộ chuyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé Giờ thì, mời các bạn nghe tiếp nhất nộ bạt kiếm chương 23 Xong dịp Lúc này người trong đại sảnh Đa số đều không thể cử động được nữa Cho dù quần hùng muốn tấn công hòa khổ phát Người của hòa khổ phát Muốn chống trả Cũng trở thành chuyện không thể Bởi vì họ đã mềm nhũn rồi Cô Nhu nói Vậy loại sau đó Dạng Làm sao đi vào bụng của họ được Phương Hận Thiếu nói bởi vì rượu. Trong vò rượu của hoa khổ phát có dạng bọn họ uống vào cho nên mới như vậy. Quân ngạc nhiên. Tại sao hoa lão đầu lại bỏ dạng vào rượu, vào rượu chứ? Tại sao? Tại sao hắn phải làm như thế? Vợ hận thiếu nói. "Ê, ta thấy chưa chắc đã là do ông ta bỏ." Ôn Nhu không thích có người phản bác mình Không có người bỏ ráng Vậy chẳng lẽ còn sầu đó nổi cơn nghiện diệu Tự chui vào bình sao Ta thấy cái lão hộ hòa kìa Đâu voi đuôi chuột Tám phần chẳng phải kẻ tốt lành Phượng Thiếu lắc đầu quầy quậy Xét đoán con người quá tướng màu Kẻ trí không làm vậy vậy vậy cái đầu huynh Ôn Nhu bực tức huynh tài tới như vậy Sao còn không chịu kiêu họ đi? Đung là làm điều thiện thì luôn đi sau người ta mà. Phương hận thiếu khổ sở lắc đầu. Phòng là ở chỗ ta cũng không biết giải. Chợt có người nói: "Các người muốn thoát giải phải không?" Giọng nói này không lớn lắm, thậm chí có thể nói là trầm hẳn hẳn. Người vừa lên tiếng là một lão già cúi đầu rũ rĩ, mắt lờ đờ như buồn ngủ. Tổng ai biết Lão vào đây từ lúc nào Bên cạnh lão có một người Một người trẻ tuổi, nhỏ nhã Nhỏ nhã đến nỗi có chút e thẹ Hai người này vừa xuất hiện Trong đại sảnh đá nhốn nháo cả lên Nếu là bình thường Họ đã ào lên, lốt ra rốt gần hai người này Ít nhất cũng là ném chúng ra ngoài Nhưng bây giờ Cả đám giang hồ hảo hán Đều không thể nào nhúc nhích được nữa đơo đã biến thành khối bột mềm oặt. Nhưng thấy hai người một già một trẻ xuất hiện tại lúc này, ai nấy đều biến thành những khối bột mềm nhũn lạnh ngắt. Bởi vì lòng đều lạnh cả. Hai người ôn hòa vừa thấy thế, đưa mắt nhìn nhau. Một già một trẻ ấy bèn cười. Kẻ già cười đến nỗi chẳng cần sĩ diện. Người trẻ thì mỉm cười e tẹn Kẻ ra nói Bạn cũ không nhận ra chúng ta sao Ôn mộng thành lệ lùng nói Nhậm lao Quá khô phát gắn giọng nói Nhậm oán Trần bất Đinh vừa thấy hai người này chợt nhớ đến những bức hại Của người trong Hình phòng đối với hảo hán giặc hồ Trong lòng tức giận Quên mất hình như mình đã trúng độc Quạt lớn Hãy tìm chó chết nhà các ngươi Ở đây không có chỗ cho các người đứng Trần Bất Đinh vừa lên tiếng Phùng Bất Bát đã sầm mặt Trần Bất Đinh tuy trúng độc Nhưng vẫn sợ vợ như thường Phùng Bất Bát trầm giọng nói Ông gào cái gì đấy Trần Bất Đinh ấp úng À Ta mắng bọn chúng mấy câu Phùng Bất Bát dít qua kẽ răng Ta bảo ông mắng chúng rào Trần Bất Đình lo lắng nói Không có Phùng Bất Bát nhớ mày Không có sao Trần Bất Đình khẽ nói Là ta tự mắng Phùng Bất Bát nói Là ông tự mắng sao Ông ông ngày càng to gan đấy Ngày càng nóng tính đấy Sao không mắng luôn cả ta đi cho hạ giận Trần Bất Đình không dám cãi nữa Chỉ nói Thế hey, ta thu về là được rồi mà Thế mới đúng chứ Lúc này, phùng bắt bát mới bớt giận Sau đó, lạt lớn nhầm lao Nhầm oán Hai tên cẩu nô tài các ngươi Một da, một sống dài Một tên là quân rùa non Ê, hai người các ngươi gây ra vụ này rồi Nghe nào bỏ độc Sinh con ra không có họ môn Mụ ta vừa Ngoác mồm ra mắng Nghe còn độc địa hơn cả Trần Bất Đình Mắng một hồi, lại quay sang Bắt nạt Trần Bất Đình một cầu Ê, Ông không chịu mắng cùng ta sao Trần Bất Đinh hiểu ý Cũng phụ họa theo Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra Phùng Bất Bát không phải là cầm ghét Hai tên nô tài Chuyên gây án oan trong hình bộ này Mà là bởi vì không thích Trần Bất Đinh Mắng trước bộ Phụ mắng trước trong phụ họa Thế mới là phải phép trừ Nếu không phải Vì mọi người đang trong cơn nguy khốn Thấy thế chắc chắn Đều không kìm được Phải mẹ mai chắn bất định vài câu Nhâm lao cũng không nổi giận Chỉ nói Tệ chết đến nơi rồi Có bao nhiêu lời Muốn nói thì cứ nói ra hết đi Để kéo lát nữa bị móc múi rút lưỡi Ê, Nói cũng chẳng được nữa Ôn mộng thành nói Chỉ các người đã bỏ độc dạng Vào trong rượu sau Nhâm lao nói Không có môn sinh đắc ý của hòa lão ca Bọn ta cũng không thể dễ dàng hạ thủ được Khi đưa tay vỗ vỗ Thái truy miêu đứng bên cạnh nói May mà người có một hảo đồ đệ như thế này Câu nói này là nhằm vào hòa khổ phát Hòa khổ phát nghiến răng nói Được, được Thái truy miêu ngẩn người Vẫn chưa hiểu gì Làm bậm Là ta Sao lại là ta Hoa khổ phát trượt gầm lớn một tiếng Chỉ thấy hai chiếc lá mỏng Mà bén bắn nhanh ra Một chiếc bắn về phía nhầm lào Một chiếc bắn về phía Thái trùy miệu Nhầm lào đã phòng bị một tay hớt lấy Thân hình hơi lào đảo Nói lợi hại Chỉ cảm thấy một luồng kinh khí mạnh mẽ Xuyên thấu qua chiếc lá thép Mỏng manh bắn tới Chân phải của y thối lùi một bước Đang định lên tiếng Thì nội kinh vẫn còn chưa giảm Khi đánh hít thêm một hơi Mới kiếm được cơn nhộn nhạo trong lòng Nói tiếp Hay lắm Ngay sau đó liền phát hiện ra Ở nơi hổ khẩu tay phải Vẫn bị Chiếc lá thép cắt đứt một chút Nhầm lao Đã thẩm kinh hãi Ê Lão già này Đã bị trúng dạng độc Nhưng lại phóng ra Hai chiếc lá Vẫn khiến cho người ta Bị thược Nếu không phòng bị từ trước E rằng Đã mất mạng oan rồi Hoa khổ phát cưng tụ nốt Chút sức tàn ấy Chủ lực không phải nhầm vào nhầm lao Mà là nhầm vào thái trùy miệu lão phải thành lý môn hộ lão tự biết Mình đã rơi vào tay của đôi nhầm lao nhầm oán này Người của hình bộ đã để ý đến họ Tiệc đại thọ này Liên lụy cả đám bằng hữu giang hổ Nói thế nào đi nữa lão cũng phải giết chết cái tên phản bội này Rồi mới tin tiếp Sau khi thái truy miêu trúng dạng động Toàn thân mềm nhũn Đương nhiên không có sức tránh Nhất diệp kinh thu của sư phụ Lúc này đột nhiên Có người đẩy mạnh vào lưng của y một cái Và người thái truy miêu Bay bổng ra rơi xuống đất Chẳng ngôi dậy được nữa Có điều coi như cũng giữ được tính mạng của mình Cả để y chính là ôn mộng thành Có khổ phát nổi giận Nói Người y Người đang thanh lý môn hộ, liên quan gì đến ngươi chứ?" Ôn Mộng thành cũng nổi giận. "Ngươi có bao giờ thấy người hạ độc cũng bị trúng độc không?" Hoa Khô Phát ngẩn người, lúc này lão mới để ý chân tay của Thái Tri cũng đang mềm nhũn, chẳng cử động được. Ôn Mộng thành giận dữ, chưa làm rõ ràng đã lộ m้าง thanh lý môn hộ rồi. Đương nhiên là lão giận dữ, bởi vì Hoa Khô Phát Mạo hiểm bắn ra xong diệp đá dùng hết hơi tàn Còn lão Việc yếu thái truy miêu Một chút nội lực còn xót lại Cũng phải dùng hết Giờ thì lấy ai đối phó Với cả nhầm lao nhầm oán đây Dùng cái gì để đối phó Với nhầm lao nhầm oán Nhầm oán Nhầm lao cũng nhìn ra tình cảnh của họ Cho nên hí hựng khen Ê thật là hiếm thấy Đúng rồi thật là hiếm thấy Nhầm Lào nhìn ý, nghiêm nghị rồi nói tiếp Ta nói cái gì các ngươi tìm đó Còn nghe lời hơn cả cháu nội ngoan của ta Qua khu phát nổi giận nói Ngươi, ngươi Nhưng lão đã không còn sức lực làm gì được nữa Ôn mộng thành nhịm cơn giận Ngươi muốn gì? Nhầm lao nói Đám người các ngươi chỉ biết gây chuyện thị phỉ Này kinh kỳ thực hiện tân chính Các ngươi có biết tội hay không Quả khổ phát Phun phi một tiếng Tội con mẹ người chưa Nếu bọn ta phạm pháp người cứ bắt bọn ta Nếu ta không phạm tội Thì người hãy cút đi 8 vạn 5.000 nghìn dặm cho ta Nhầm lao cũng không thèm nổi giận Các lộ bang phái trong kinh thành Không thể tiếp tục phá rối nữa Giờ đây các ngươi chỉ có hai con đường Ôn mộng thành nổi giận nói Năm xưa khi triều đình dùng bọn ta Bình định khấu loạn Chống kim ngằn liều Các chế tây hạ Cử binh thủ phiên Xua binh kiểm nằm Đều là do bọn ta quyên binh hiến tài Kẻ làm quan trong triều Chỉ việc ngồi yên mà hưởng Lo giành công lãnh thường Bây giờ khi không cần bọn ta nữa Lại quay ra giờ khỏe với bọn ta Giờ thủ đoạn hạ lưu Muốn giết thì giết Hề hey. Chẳng có con đường nào để lựa chọn cả Nhâm Lào không giận mà cười Ôn lão Đại Ngươi khoan hãy giận Thật ra bày trước mặt các ngươi Là một con đường sáng sủa nhà đó một vinh hoa phú quý Các ngươi có muốn cũng không được Nếu đã là đường tốt Thì đã chẳng dùng cách hạ độc này Khoa khu phát gần giọng Chỉ hận là lão Phu Làm lươn lụy tới bằng hữu Là thật xấu hổ với thiên hạ võ Lâm đồng đạo Trần Bất Đinh lớn giọng nói Hòa lão Không phải là người hạ độc Ai cũng có mắt có tài Có miệng có mũi Trong có đầu óc Rõ ràng không phải chuyện của người Ai cũng biết oan có đầu nợ có chủ Ê, Không thể trách người được Hay lắm Các ngươi đều là anh hùng Nhâm lao cười lạnh Là anh hùng Sao không gia nhập một quân đội Chu Diến Đại Tướng Quân Giúp sức cho nước nhà chứ Ai nấy đều xuân sao Ôn Mộng Thành trượt bình tĩnh Người nói Chu Diến sao Nhâm Lao nói Chu Tướng Quân đang cần người Cần người Cần người để lừa trên hiếp dưới bóc lột dân tỉnh Cần người để quấy rối dần dàn Thỏa mãn ham muốn của riêng mình sao Ôn Mộng Thành khinh bỉ nói Tác phong làm người của Chu Đại Nhân Đã Nổi tiếng trên giang hồ Bằng hiểu trên giang hồ đều đã được lãnh giáo rồi Nhâm lao sầm mặt Người nói thế là có ý gì Rất đơn giản Ông vọng thành hiền ngang nói Ta không nhận lời Vừa nói ra quận hào trong điệu sảnh Đã kêu lên ổ Ây Đúng rồi đúng rồi Lời hài lắm Bảo hắn cút về quê đi Chú Diến cút con bà hắn đi Nhâm lao quét ánh mắt tàn độc nhìn cả bọn, hư mũi nói. Được, được, được, được, bọn cứng đầu, các người chỉ có một con đường nữa. Ôn mộng thành, cũng hử lên một tiếng. Người thích nói thì cứ nói, còn nghe hay không thì tùy ta Nhâm lao nói xong. Vậy thì các người được xếp vào kỳ phóng tế vụ lầu. Thế nào? Vừa nói ra ai nấy đều ngạc nhiệt Ôn mộng thành ngạc nhiên hỏi Ê Kim phong tế Vũ lâu theo hình bộ từ hồi nào vậy Nhầm lào Nhe bộ răng vàng ảnh Cười nói Kim phong tế Vũ lâu tấm quân Ở trong kinh thành Đã cùng nhau về một nhà rồi Ôn mộng thành nói Là ai phái các người tới đây Ngoại trừ tứ đại danh bộ Ê Ê Nhâm lao nhào mắt Thì còn có ai được nữa chứ Đại sành có người đã nhảy trồm lên là không tin người nói dối Tứ đại danh bổ đều muốn bắt bọn ta Đâu cần phải dở thủ đoạn bị ổi thế này chưa Nhâm lao đột nhiên phất tay Đây là gì Ôn mộng thành và hoa khổ phát đứng gần nhất Vừa nhìn thấy đã rõ ràng Lạc rộng kiểu Bình loạn quyết Mình loạn quyết là lệnh bài Do nhà vua ban cho tứ đại danh bộ Ở hình bộ họ có địa vị nổi trội Không cần phải nghe theo lệnh Quan viên các nơi Ở nữa ở trên giang hồ cũng có Đặc quyền tiên chạm hậu tấu Thực hiện các hành động truy bắt Chạm sát giống như Là Triển triều của khai phong phủ vậy Ôm mộng thành há to mồm Làm bậm Đúng là tứ đại danh bộ Sao, sao lại là họ chứ Nhâm lao bước tới nói Ý người thế nào Qua khổ phát đá nổi máu liều Nói lớn Tứ đại danh bổ thì sao Đều là cá mẻ một lứa không gia nhập giang hồ Ê, không gia nhập Bọn ta Bọn ta nhất quyết không gia nhập Nhâm lao đột nhiên cười e thẹn Ý, từ từ thò hai tay ra Hai tay lưng hai lì rượu À nhầm, hai tay của y Nâng hai tay của ôn mộng thanh và hòa khổ phát Thái độ này trông thật hảo hiểu Y cũng nở nụ cười Nụ cười e thẹn Tựa như Y rất không quen việc tiếp đãi người ta Cũng không giỏi việc ấy Nhưng lại rất thân thiết trong việc nắm tay người ta Coi như là chào hỏi Nhưng hay, hai tay của y Đá bóp vào mạch môn của ôn mộng thành và hoa khổ phát. Khiến cho hai người đều khổ mà chỉ tự biết ở trong lòng. Ngũ tạng lục phủ của họ như bị ngâm trong nước rồi Nhưng thứ bốc lên không phải là bọt nước. Mà là từng mũi tiểu đào nhọn hoát. Đâm vào gan ruột tim phổi của mình. Họ đau đến nỗi. Chết đi sống lại. Nhưng vẫn chẳng kêu một tiếng. Nhâm oán. Càng muốn họ kêu. Họ càng không kêu Nhâm oán lại hỏi Hai vị chịu gia nhập trước Ta sẽ đảm bảo tiền đô của hai vị Trước mặt tướng giả y âm thầm dồn lực đạo Hỏi Không biết giờ đây ý của hai vị thế nào Nói đến đây y trượt ngừng nguồn nội lực Cực kỳ âm hiểu đó Hoa khổ phát như lúc này buộc miệng nói một câu có, có chết Ta cũng chẳng gia nhập Nào ngờ Một luồng chân khí quái dị Đột nhiên dồn lên cổ họng Khiến cho câu nói của đối phương thành ta, ta Ta nhất định gia nhập Ngữ âm nghe quái dị vô cùng Cho dù ngữ âm nghe méo mó Nhưng đã nói ra rồi Quân hung Trong đại sảnh tất thảy đều kinh ngạc Ê sao ông lại nhận lời với hắn Người ta vừa bị ép Đã khuất phục đâu phải dân giang hô Hảo hán chứ Quả <cười> khổ phát Thọ Nam Sơn này coi như Đã thấy bộ mặt của người rồi Quả khổ phát Có miệng mà chẳng nói thành lời Con người trẻ tuổi trước mặt này Đã dùng nội lực khống chế lời lẽ của ý Quả khổ phát Cố gắng muốn nói vài lời thanh minh Nhưng đã bị nguồn nội lực quái dị Của đối phương sụp kích Khi kinh bắt mạch đều phải chịu đau đớn Khó chịu Chẳng nói ra được một chữ nào Bên kia ôn mộng thanh biết không ổn Nghiến răng chẳng nói một chữ Không ngờ lợi lực quái dị thụng đến 3 lần Buộc ông ta phải mở miệng nhả chữ Ôn mộng thanh cố gắng dùng nội công chống lại Nhưng đã bị chúng độc dạng Nội lực tản mát Trong lúc cố gắng áp chế Đột nhiên cảm thấy một nguồn lợi lực mạnh mẽ Đến nỗi không thể chống đỡ nổi Rồn ra miệng ngoác lớn phun ra một bụi máu Nhưng lúc đó ông ta kêu lớn Giết thì cứ giết Quyết không gia nhập Ê, Nguyện liều chết vì tướng gia Hai câu trước Là lời trong lòng của Ôn Mộng Thành Nhưng ngữ âm của câu sau Đã bị nhầm oán không chế Cho nên mới nói ra Hai phần mâu thuẫn với nhau Khiến cho quần hùng ở trong đường Đều trợn mắt Bắt đầu cảm thấy chắc chắn có điều kỳ quặc Tình cảnh của Ôn Mộng Thành Hoa Khổ Phát đã hiểu rõ Nhưng Ông ta cũng không thể nào lên tiếng biện mình cho bản thân mình Điều đáng sợ hơn là Dưới lợi lực xung kích từ tài nhầm oán Ôn mộng thành và hòa khổ phát Cảm thấy lục phủ ngũ tạng mau chóng suy yếu Cho dù bọn họ may mắn thoát nạn Nhưng âm tạng và phế phủ Cũng đã bị tổn thương đến mức không thể nào cứu vãn được nữa Họ đều có một suy nghĩ Ê, Không ngờ hôm nay lại phải mất mạng ở đây Không ngờ lại phải mất mạng Trong tay gã âm hiểm độc ác này